các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net anh đi tắm trước đỗ phương cần đi lên lầu rồi trở về phòng ngủ kiều quỳnh an giúp hắn nấu một tô mì văn thắn đơn giản nhưng mì nấu xong mà vẫn chưa thấy đỗ phương cần xuống lầu vì vậy cô tiến lên lầu hắn vẫn còn ở trong phòng tắm quần áo cởi ra và cặp tài liệu đều vứt ở trên giường áo sơ mi treo ở cuối giường quần dài ở trên sàn nhà cặp tài liệu đã bị mở ra văn kiện và điện thoại di động ở bên trong đã bị phân tán khắp nơi ở trên giường xem ra sau khi hắn vừa mới đi lên lầu lại bị công việc quấy rầy kiều quỳnh an lắc đầu cười nhạt hắn gần đây thực sự là rất bận trộn bọn họ đã lâu rồi chưa có thời gian ở nhà cùng nhau ăn cơm và xem phim cô giúp hắn nhặt quần áo ở trên giường và trên sàn nhà lên trước tiền đặt ở trên cánh tay chuẩn bị đem xuống bỏ vào giỏ giặt quần áo ở ban công tầng một đột nhiên một mùi hương xa lạ truyền đến khiến cho kiều quỳnh an nhíu mày lạnh Cô cầm áo sơ mi của Đỗ Vương Cần lên mà người người một chút là mùi nước hoa của phụ nữ rất là nồng nặng, rõ ràng không để ý cũng là không được. Sợ bạo tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình hay trong phim truyền hình giờ cao điểm mà giải thích, khi phát hiện ra trên áo sơ mi của bạn trai hoặc là chồng có mùi hương lạ thì chính là điểm báo người đàn ông đó đã vượt quá giới hẳn. Tiếp đó, cô nên xem trên cổ áo sơ mi có vết son hồng của phụ nữ hay không? Kiều Quỳnh An không hề né tránh lật áo sơ mi của hắn lên, tùy rằng nghĩ thầm, mùi hương nước hoa này có thể là do nữ đồng nghiệp của Phương Cần không cẩn thận vương lên trên người của hắn. Nhưng ngay lập tức, cô phủ nhận lại suy nghĩ này của mình. Trong công ty của Đỗ Phương Cần, theo như cô được biết, có rất ít đồng nghiệp là nữ. Cho dù là có, thì cũng là loại lôi thôi lấy thách, mỗi ngày đều vui đầu vào trong máy tính để viết chương trình, là trạch mữ phát triển phần mềm trò chơi kỹ thuật, Bọn họ không thể dùng nước hoa như thế này được. Cũng may, cô không có phát hiện ra vết son môi trên áo sơ mi của Đỗ Phương Cần. Kiều Quỳnh Anh cho tới bây giờ, cô không phải là một người phụ nữ hay đa nghi. Thế nhưng trong tình yêu, cô thừa nhận mình là một người phụ nữ rất thiếu tự tin. Đỗ Phương Cần có ngoại hình toàn mỹ cùng năng lực ưu tú. Chính là đối tượng được rất nhiều cô gái mến mộ. Khi mới trở thành bạn gái của hắn, lòng của cô luôn luôn lo lắng bắt an Mãi đến khi hai người qua lại được hai năm Đỗ không cần mua căn nhà này Bọn họ bắt đầu ở chung Lúc này lòng của cô mới dần dần yên ổn lại Đỗ Văn cần đối với cô rất tốt Hắn bình thường công việc rất bận Nhưng vừa có ngày nghỉ Sẽ ở nhà cùng với cô Sợ bọn họ vẫn luôn có những lời tán ngẫu Sống chung rất là vui vẻ Có nhiều đôi sống chung với nhau Không thể nào chịu nổi được áp lực Thường xuyên cãi vã thế nhưng loại sự tình này chưa từng xảy ra với họ Kiều Quỳnh An lắc đầu tự cười chính mình. Cô làm sao có thể hoài nghi rằng Phương Cần có tình nhân ở bên ngoài chứ? Cô đưa tay gõ gõ vào đầu của mình, cảm thấy bản thân là quá không nên rồi. Kiều Quỳnh An quyết định tin tưởng Đỗ Phương Cần, cho rằng mùi nước hoa trên người của hắn nhất định là do không cẩn thận tính vào. Vì vậy, cô vắt lại chiếc áo sơ mi trên cánh tay của mình rồi bắt đầu thu dọn lại mọi thứ bên trong cặp tài liệu của Đỗ Phương Cần. Một đống văn kiện tiếng Anh cô xem không hiểu, Điện thoại di động, sổ ghi chép Bút máy, danh tiếp khách hàng Đỗ phương cần vẫn giống như Thời đại học Chỉ cần một khi đã viết chương trình là cái gì Cũng sẽ không để ý Cả ngoại hình lẫn đồ đạc đều trở thành một mảng hỗn loạn Cũng may là sau khi qua lại với nhau Những thứ này đều là do cô thuận Theo hắn mà giúp hắn sửa sang lại Kiều Quỳnh An giúp hắn Sắp xếp gọn càng từng tấm danh tiếp Của khách hàng lại Trong đó có một tấm danh tiếp màu hồng trang nhã Mang theo hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Tên của người trên danh thiếp đã làm cho cô phải dừng lại động tác thu dọn. Chú Á Lệ Ư Trái tim chợt run lên, sẽ không phải là trùng hợp như vậy chứ. Trùng cả tên lẫn họ của người bạn gái xinh đẹp trước kia của Đỗ Phương Cần. Tại sao sự tình lại trùng hợp như thế? Nếu chú Á Lị này thật sự là người bạn gái trước đã làm tan nát khỏi lòng của Đỗ Phương Cần, như vậy mùi nước hoa trên người quán hôm nay có khi nào là... Hoài nghi giống như một hạt mầm đang được trôn giấu trong lòng cổ cô, nhất định là bắt đầu từ hôm nay trở đi, cô sẽ nghi ngờ dày vò cuộc sống của bản thân đi. Mì đã nấu xong rồi sao? Đỗ Phương Cành tắm xong thì đi ra khỏi phòng tắm, kêu Quỳnh Anh vội vàng đem những tấm danh thiếp trên tay nhét vào cặp tài liệu cho hắn, rồi xoay người nở ra một nụ cười. đúng vậy, anh anh xuống ăn đi, nếu không mì sẽ bị trơn lên đó. được. Đỗ Phương Cành đi tới rồi cái ôm không bạn gái hồn vào gò má của cô. cảm ơn em. mấy ngày nay phải ăn đồ tiện lợi ở bên ngoài đến phát ngắn, vẫn là ăn ở nhà tốt hơn. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.